mừng các bạn đến với thế giới radio của mega fan chấmv Ừ nếu còn có ngày mai phần 2 Thứ 6, 21 tháng 2, 8 giờ Tracy Whitney từ hành lang khu nhà nàng ở, bước ra bầu trời đầy mưa và tuyết. Mưa rơi trên những chiếc xe hơi sang trọng, bóng loáng do những tài xế mặc đồng phục lái chạy dọc đường Market và trên những tút nhà bỏ hoang làm bằng bìa cứng nằm lộn xộn trong những khu ổ chuột ở vùng Bắc Philadelphia. Mưa đang rửa sạch những chiếc xe hơi Và làm ướt những đống rác chất ngập nước trong dãy nhà hoang Tracy đang trên đường đi làm Nhịp chân thân thấp dọc theo đường che chestnut hướng tới nhà băng Và đó là tất cả những gì nàng có thể làm Để khỏi hát vang lên Nàng mặc áo mưa màu hoàng yến Đi ủng và đội mũ đi mưa màu vàng Không che kín nổi mớ tóc dày màu hạt rẻ Tracy đang ở giữa tuổi 20 với gương mặt thông minh, linh lợi, cái miệng trúng chín cười cảm, cặp mắt sáng, có thể chuyển từ màu xanh rêu nhạt sang màu ngọc bích sẫm trong giây lát và có một thân hình khỏe mạnh, luyền chuyển. Màu da nàng cũng sẽ thay đổi từ trắng nõn nà sang hồng sẫm tùy theo tâm trạng bực tức, mệt mỏi hay bị kích động. Mẹ đã có lần nói với nàng, Thật sự là đôi lúc mẹ chẳng nhận ra được con, con thay đổi cứ như một làn gió ấy. Lúc này, khi Tracy đang đi dọc phố, người đi đường ngoái nhìn mỉm cười, ghen tị với vẻ hạnh phúc dạng người trên gương mặt nàng và nàng mỉm cười đáp lại. Hạnh phúc thế này thì chả ai giữ được vẻ nghiêm nghị cả, Tracy nghĩ. Mình sắp cưới người đàn ông mình yêu và mình sẽ sinh con cho anh ấy. Còn muốn gì hơn nữa? Khi tới nhà măng, nàng liếc đồng hồ. 8 giờ 20 phút, các cánh cửa của ngân hàng Uỷ Thác và Bảo hiểm Philadelphia còn phải tới 10 phút nữa mới mở cửa ra đón nhân viên. Xong, Clarence Bessman, Phó Chủ tịch Nhà băng, phụ trách khu vực quốc tế, đang tắt hệ thống báo động bên ngoài và mở cửa. Tracy thích thú được xem các thủ tục buổi sáng này vui vẻ đứng dưới mưa chờ đợi trong khi Desmond đi vào và khóa trái cánh cửa sau lưng. Các nhà băng trên khắp thế giới đều có những quy định bảo vệ nghiêm ngặt và ở đây cũng không ngoại lệ. Hôm đó, dấu hiệu này là tấm mạnh được buộc lửng phân nửa, cho thấy việc kiểm tra đang được tiến hành để bảo đảm là không có kẻ xâm nhập nào đang lẩn khuất chờ bắt giữ các nhân viên làm con tin. Clarence Bessman đang kiểm tra các buồng vệ sinh, phòng lưu trữ, két sắt. Chỉ khi nào hoàn toàn yên lòng rằng đang chỉ có mình ông ta, thì lúc ấy tấm mảnh mới được kéo lên như một dấu hiệu thông báo rằng tất cả đều tốt đẹp. Kế toán trưởng bao giờ cũng là người được vào đầu tiên và sẽ có mặt bên hệ thống báo động khẩn cấp cho tới khi tất cả đã vào hết. Ông ta sẽ tự tay khóa cửa lại. Đúng 8h30, Tracy Whitney đi vào hành lang sang trọng cùng với các đồng nghiệp. Nàng cởi áo mưa, ngũ, ủng và lắng nghe những lời phản nàn về thời tiết. Một cơn gió tồi tệ đã cuốn bay cái dù của tôi. Thủ quỹ than vãn Người thu tiền đùa. Tôi thấy hai con vịt đang bơi trên đường Markit tin thời tiết nói rằng còn phải một tuần xấu trời nữa. Tôi chỉ mong giá mình đang ở Florida. Trüsi mỉm cười và bắt tay vào việc. Nàng phụ trách cần chuyển khoản điện tử. Chỉ gần đây thôi, việc chuyển tiền từ nhà băng này qua nhà băng khác và từ nước này qua nước khác còn là một công việc chậm chạp, mệt mỏi, đòi hỏi biết bao mẫu giấy tờ và lệ thuộc vào dịch vụ bưu điện cả trong lẫn ngoài nước. Với sự ra đời của máy tính Mọi thứ thay đổi thật nhanh chóng Và những khoản tiền khổng lồ Có thể được chuyển tức thời Công việc của Tracy là nhận Và chuyển khoản bằng máy tính điện tử Tất cả các giao dịch Đều được mã hóa Thay đổi định kỳ Nhằm ngăn chặn việc sử dụng bất hợp lệ Mỗi ngày Hàng triệu đồng đô la điện tử Chuyển qua tay Tracy Đó là một công việc lý thú là mạch máu của công cuộc kinh doanh trên toàn thế giới và cho tới trước khi Charlie Stanhope 3 bước vào cuộc sống của nàng thì hoạt động ngân hàng là điều hấp dẫn nhất. Ngân hàng Ủy thác và Bảo hiểm Philadelphia có những chi nhánh quốc tế đồ sộ và vào bữa ăn trưa, Jessie cùng các đồng nghiệp thường bàn tán về các hoạt động đang diễn ra trong mỗi buổi sáng. Đó là một cuộc trò chuyện nặng đầu Kế toán trưởng Loàn báo Chúng ta vừa phong tỏa tài khoản tín dụng Chừng 100 triệu đô la cho Thổ Nhĩ Kỳ Mẹ Trenton Thư ký của phó chủ tịch nhà băng Nói với giọng bí mật Tại cuộc họp ban quản trị sáng nay Họ đã quyết định tham gia vào việc tài trợ mới cho Peru Khoản thủ Lào trông thấy là hơn 500 triệu đô la John Granton Một kẻ cuồng tin Chêm vào, tôi biết là chúng ta đang tham gia giải pháp hỗ trợ tài chính 50 triệu đô la cho Mexico. Bọn khố rách áo ôm không đáng được hưởng một đồng xu. Thật là lạ. Tracy trầm ngâm, chính các nước chỉ trích nghĩ quá đè cao đồng tiền lại là những kẻ đầu tiên yêu cầu chúng ta tài trợ. Đó cũng chính là đề tài khiến nàng và Charles có cuộc tranh cãi đầu tiên. Tracy gặp Charlie 3 tại cuộc hội thảo tài chính, nơi anh là phát ngôn viên của phía khách. Charlie lãnh đạo một công ty đầu tư do cụ nội anh sáng lập, và công ty này có nhiều quan hệ với nhà băng của Tracy. Sau phát biểu của Charles, Tracy đã tỏ ra bất đồng với phân tích của anh về khả năng của các nước thế giới thứ ba trong việc trả nợ các khoản tiền khủng khiếp mà họ đã vay từ các ngân hàng thương mại trên thế giới và từ các chính phủ phương Tây. Thoạt tiên, Charles thấy hơi buồn cười. Sau thì bị hấp dẫn bởi những lập luận hăng hái của người phụ nữ trẻ đẹp. Họ tranh luận tới tận sau bữa ăn chiều ở nhà hàng Bốc Ban đầu, Tracy không thấy có ấn tượng gì về Jacklis, thậm chí cả khi đã biết anh chàng được coi là người đàn ông độc thân có giá nhất Philadelphia. Jacklis, 35 tuổi, là con một gia đình giàu có và thành đạt của một trong những dòng họ lâu đời nhất tiểu bang. Cao khoảng 1m70, với mờ tóc thưa, cặp nấc nâu cộng với một phong cách có vẻ nghiêm chỉnh và mô phạm suy nghĩ anh ta hẳn chỉ là một cậu ấm mà thôi Dường như đọc được ý nghĩ ấy Charlie dướn người về phía trước và nói Cha tôi tin rằng người ta đã trao nhầm con cho ông ở bệnh viện Cái gì? Tôi là một sự thụt lùi Tôi đơn thuần không nghĩ rằng tiền là mục đích Và là tất cả cuộc sống Xong mong cô đừng bao giờ nói lại với cha tôi điều này Ở Charlie's có sức khiêm tốn đáng yêu Đến mức Tracy bỗng thấy mình gần gũi với anh hơn Nàng băn khoăn với ý nghĩ Liệu cưới một người như anh ta thì sẽ ra sao Với một gia sản khổng lồ Cha Tracy đã phải mất cả cuộc đời Để xây dựng nên cái cơ ngơi Mà gia đình Stanhope có thể sẽ cười nhạo là vô ý nghĩa Dòng họ Stanhope và dòng họ Whitney Sẽ không bao giờ kết hợp được Tracy nghĩ Dầu lửa Và nước lã Và gia đình Stenhoff là dầu À, dòng ngốc ngách thế Là nhà một mình Một người đàn ông mời mình đi ăn chiều Thế thôi Vậy mà mình lại đang quyết định Có muốn cưới anh ta không Chúng ta có thể sẽ không bao giờ gặp lại cơ mà Tiếng Charlie vang lên Tôi hy vọng là Cô có thể dành vào chiều mai